Đường liên kết của tác giả thì thì có đính kèm trong phần mô tả video. Và ngày bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Chiều bữa đó, trời miền Tây không mưa cũng chẳng nắng. Một thứ xám đục phủ kín bầu trời, như ai lấy tro bếp hòa vô mây, trét lên cả khoảng không rộng lớn. Khiến lòng người bất bối Cứ thấy như sắp có chuyện Mà chưa biết là chuyện gì Thiền chạy xe một mình Áo khoác mỏng dắt hờ trên vai Gió quất vào mặt Mang theo dị mặn mặn của ruộng đồng Con đường đất đỏ rời thị trấn Càng lúc càng hẹp Hai bên chỉ còn là bờ cỏ thấp lúc xúc Thỉnh thoảng Mới thấy một căn nhà lẻ loi Cửa đóng im liệm Qua khỏi cây cầu sắt Điện thoại mất sóng hoàn toàn không chập chờn mà tắt hẳn, như có ai cầm kéo cắt vực. Trong cốp xe, cái gương đồng bọc vải đen nằm yên. Nó không phát ra tiếng, nhưng Thiền luôn có cảm giác nó đang thở. Mỗi lần xe sập ổ gà, lớp vải rung nhẹ, hơi lạnh từ bên trong tràn ra một chút, đủ khiến da đầu tê rần. Thiền không phải dạng mới vô nghề mà sợ, anh còn trẻ. Nhưng cái trẻ ấy đã đi qua những đêm trắng Từng đứng trước những căn nhà không dám mở cửa Từng nghe người sống nói bằng giọng người chết Lúc nhận nhiệm vụ, người giao chỉ nói gọn Làng đó không nên tồn tại Đem gương theo đi, nhớ đừng để nó dắt Thiên hỏi Dắt kiểu gì? Người kia không đáp liền, chỉ nhìn anh một hồi Ánh mắt như soi vào một vết nước cũ đôi dắt bằng cả cái Mà cậu sợ nhất Đó là câu thiên ghét nghe nhất trong nghề Ai cũng có một thứ sợ nhất Mà thứ đó Thường không nằm ngoài kia Nó nằm trong đầu Con sông nhỏ chạy song song con đường Nước đục như nước do gạo Có đoạn nước bỗng xoáy nhẹ một dòng Rồi đứng yên Như có gì đó níu lại Thiên liếc qua, thấy một nhóm lục bình bị xé nát, rễ trôi lờ đờ như tóc. Anh giảm ga, ngửi thấy mùi tanh rất nhẹ, không phải mùi cá, mà là mùi sắt gỉ ngâm nước lâu ngày. Thiên không tin mấy thứ gọi là linh cảm, nhưng trong nghề này có những thứ không phải linh cảm, mà là dấu hiệu, dấu hiệu của chỗ không thuộc về thế giới này. Đến đoạn rẽ vào con đường mòn. Một tấm bảng gỗ mục treo nghiêng Chữ sơn phai chỉ còn đọc được hai chữ rời rạc H n -L. Tên làng từng được viết ở đó Rồi mưa nắng bào mòn dần Như chính ngôi làng này bị cố tình xóa khỏi bản đồ Thiên tắt máy, dắt xe qua cây cầu ván Cầu kêu có két Mỗi bước như đè lên xương khô Dưới cầu nước chảy lặng, không tiếng ếch nhái không cá quẩy, yên lặng một cách bất thường. Qua cầu, anh có cảm giác mình vừa bước sang một thời không khác, không chỉ khác cảnh vật, mà khác vì không khí. Nó dày, nặng, ẩm lạnh, như tấm mền cũ trụm lên người. Hai bên đường cây thấp, nhưng tán lá che lấp xúc, như cố giấu mặt người đi ngang. Một con chó nằm trước hiên nhà đầu làng, Nó không sủa cũng không ngẩn đầu, thân co ro, mắt nhìn nghiêng ra đường, nhưng kiểu nhìn không dành cho người sống. Thiền đi ngang, nó ư ử, ử một tiếng, rồi quay mặt vô trong, như né tránh. Đầu làng có cái đình, đình không lớn, mái ngói cũ, rêu bám loan lỗ. Lạ là sân đình sạch hơn những chỗ khác, sạch kiểu có người quét thường xuyên. Sạch mà lạnh, cái lạnh của nơi người ta cố giữ cho giống bình thường. Giữa sân đình là một bức tượng đá, không hẳn tượng thần, cũng chẳng rõ tượng người. Chỉ là khối đá đục thu, dáng người phụ nữ đứng thẳng, hai tay ôm trước ngực như bị trói. Phần cổ có một rãnh sâu, đen sậm, như từng bị siết dây lâu ngày. Thiền đứng yên nhìn tượng, gió lụa qua, không mạnh, nhưng lá xào sạc, nghe như tiếng thì thầm. Anh chưa rút gương ra, trong nghề, Rút gương sớm là tự mở cửa, mà mở cửa tức là tự nói tôi tới đây rồi. Anh đi một vòng quanh sân, sau lưng tượng có những vết giống móng cào dài và mảnh song song nhau, không phải móng thú mà giống móng tay người cào vào đá trong tuyệt vọng. Có chỗ đá sậm màu như thấm máu, thứ máu lâu ngày mà vẫn còn dính. Thiền cúi xuống chạm nhẹ, đá lạnh buốt Cái lạnh không thuộc về trời chiều, mà là thứ lạnh của cái còn ở lại. Từ căn nhà đối diện đình, dàn lên tiếng cửa gỗ, kẻo kẹt. Một bà già ló mặt ra rồi lại thụt vô, chỉ kịp thấy đôi mắt như mắt người thức nhiều đêm. Thiên không gọi liền, anh bước tới hiền, gõ nhẹ hai cái lên cột. Tiếng gõ nhỏ nhưng dàn lên rõ mồn một giữa cái yên lặng của làng. Bà già mở hé cửa Mùi nhang trong nhà sọc ra đặc quánh Như đốt suốt ngày Bà nhìn Thiên từ đầu tới chân Giọng nhỏ mà gắt Cậu kiếm ai? Dạ con đi ngang Ờ cho con xin miếng nước Với con hỏi là Trong làng có nhà nào cho ở là một đêm không à? Bà liếc quanh như sợ ai nghe Rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên Cái nhìn đó khiến anh khó chịu Vì nó không giống người thường. Nó giống người từng thấy thứ không nên thấy. Đi ngang mà vô đây hả? Làng này không ai cho ngủ nhờ đâu. Tới sẽ là đóng cửa hết à? Cậu đi đây. Con nghe nói là mình có chuyện chết chóc. Con tới để đưa một người đi. Bà già tái mặt, cánh cửa rung lên như muốn đóng sập lại. Nhưng tay không đủ lực. Một lúc sau bà mới hỏi. Đưa ai đi? Thiền nhìn vô trong. Bàn thờ đặt giữa nhà. Tấm giải đỏ phủ bài vị bị lật một góc. Nhiều ai phủ rồi lật ra. Hai cây đèn dầu cháy yếu khói đèn ám dách. Anh nói chậm. Người tên Linh. Bà già thở hát ra cười khang. <cười> ở đây Không có linh đạo hết đó Thiền giữ nguyên sắc mặt Anh quen kiểu chối này rồi Người sống ở chỗ bị khóa Thường chối Để trốn khỏi cái tên Khỏi tội Khỏi thứ đang rình Dạ không có thì thôi Nhưng nếu bữa nay Con không ở trong làng Con sợ đêm nay Lại có người chết À Cậu nói vậy. Thiên quay lưng đi. Đi được mấy bước thì bà già gọi giật. Ờ, cậu vô đây đi. Ờ, đừng có đất ngoài đó. Anh quay lại. Bà mở cửa, vừa đủ cho anh lách vô. Rồi đóng sầm, chốt ngang qua. Trong nhà tối hơn bên ngoài, dù trời chưa tối hẳn. Bà kéo anh ngồi xuống ghế thấp, rót trà đen sánh, tay rung bà không hỏi anh là ai nữa, chỉ hỏi thẳng. đừng có ra đình nữa. đình đó ban ngày á còn là đình, đêm xuống là chỗ người ta trả. trả cái gì bà? trả mau, trả mạng. Thiên đặt ly trà xuống, ngoài đường giang lên tiếng kéo lê. Như ai kéo thứ nặng Đi vòng quanh nhà Rồi dần ngay sau vách. Bà già cứng người Mắt ứa nước Chắp tay lẫm nhẫm như sinh tha. Bà kể con nghe đi Linh chết ra sao Bà im lặng rất lâu Rồi cất giọng như thú tội Nô hiền Hiền dữ lắm Còn Linh Không có buồn ngãi gì hết đó. Nó chỉ thường thằng năm ấn. Tên đó hấp dàn lên do mảnh xương lộ ra trong bụng. Thằng đó nghèo, làm mướn, ăn bữa nay lo bữa mai. Linh cũng nghèo, bán bánh, làm có thuê. Tụi nó thương nhau thiệt. Nhân làng này ai cho nghèo thương nhau Nghèo thương nhau Là dễ chết lắm Ngoài dách Giăng lên tiếng cọp một cái Rồi hai cái Bà giật mình nói nhanh hơn ờ, Hồi đó lúa lép Nước mặn Còn nít bệnh Người ta chạy thầy hoài Rồi phú ông ba được Nói làng có tà Có đứa đem con gái đem tà về. Ông nói thấy nó đi đêm, nói chuyện một mình, thấy nó cười. Ông bà được muốn cái gì ở linh? Bà già không trả lời liền. Bà cúi nhìn đôi tay mình một lúc rồi mới nói, giọng nhỏ như mũi. Ông muốn nó, mà nó không chịu. Nó thương thằng nằm ẩn. Tới bữa đó, tụi nó lôi con lên gia đình, đánh nó cậu ơi, đánh như con vật Nó kêu ma nó hoài, ma nó xỉu. Thằng năm mấn chạy ra, thì bị đạp té, bị kéo lại. Có người còn hô, đánh chết nó đi, không để nó hại nữa. Có người thì la. Trôi nó lên tượng đi. Cho nó chết tự từ. Nghe tới chữ tượng. Mắt thiên trầm hẳn xuống. Tụi nó trôi thiệt. Trôi ngang ngực. Cổ tài. Trôi chân. Mặt nó bị đánh đập. máu chảy qua trời. Rồi... Nó không có khóc nữa Cậu biết cây gì đang sợ không Là lúc Nó không khóc nữa đó Nó hát Nó hát bài ru Rồi nó nói tôi bay trói tàu Thì tàu trói lại Tụi bay Tụi bay hại chết tàu thì tao cho cả làng này không ai chết yên. khuya đó, đó tắt thở. con <cười> năm mẩn đó mất tích. cậu đừng có ở nhà tôi. vậy bà chỉ chỗ cho con nghỉ đi. không ai cho ngủ đâu vậy con ngủ ngoài đình điện hả đình đó à. con tới đây để gặp nó mà bà già nhìn anh rất lâu rồi rung rung lấy nhang và muối đặt vào tay anh rải muối quanh chỗ ngủ đi nhớ đừng quay lưng với bức tượng thiên nhận gật đầu Anh bước ra, cửa vừa đóng sau lưng, tiếng chốt khóa vang lên gấp gáp, như bà khóa không phải cài cửa, mà khóa cái mạng. Sân định tối mịch, trăng chưa lên, đèn đường không có, cả làng như bị cúp điện từ đời nào. Chỉ có bức tượng đá lờ mờ sáng, đứng giữa sân như một cái xương. Thiền đi thẳng tới tượng, ngồi xuống, cách đúng ba bước chân, không gần hơn. Không xa hơn, anh rải mối thành dòng mỏng, gió thổi qua làm mối tản ra, nhưng dòng vẫn còn. Anh lấy gương đồng ra, giấy đen vừa mở, mặt gương xỉn màu, hoạp dàn xoắn như rễ cây, như mạch máu. Thiền đặt gương lên đùi, ngón tay miết nhẹ viện gương. Kim loại lạnh thấm vào da, nhưng lần này cái lạnh không tràn ra, mà nó co lại như đăng nín. Thiền không soi gương liền. Anh ngồi yên lắng nghe. Ban đêm thường có gió ếch gió đêm. Ở đây không có gì hết, chỉ có cái tĩnh, thứ tĩnh như nước trong lu. Một lúc sau có tiếng hát vọng tới, xa mà gần, giọng một cô gái như dỗ trẻ ngủ, lời không rõ, chỉ có nhịp. Nhịp đó không đung đưa mà kéo dài. Thiền cúi đầu nhìn gương. Mặt gương tối lại Như mây đen trôi ngang Rồi trong cái tối ấy Hiện lên hình mờ Mái tóc dài bết dính Khuôn mặt nghiêng xuống như đang nhìn đất Thiên không giật Anh nói khẽ gọi tên Linh Tiếng hát chợt tắt Như ai cắt dây đàn Gió lụa qua sân đình Lạnh đến tê đầu ngón tay Mặt gương rung nhẹ Hình trong gương ngẩng lên Đôi mắt đen không thấy lòng trắng Giọng gian lên sát sau ghế Phả hơi lạnh vào tay Ai kêu tao Thiên không quay lại Anh nhớ lời dặn Mắt vẫn nhìn gương Tôi là người dẫn hồn Tôi tới đưa cô đi Đi đâu Về dưới kia Dưới hả Dưới có ai đợi tao không Không biết Gió tạt mạnh Dòng muối văn mấy hạt Mặt gương sầm lại Rồi lóe lên hình khác Là Linh lúc sống Áo bà ba cũ ôm rổ bánh Cười hiền dưới nắng Hình đó chỉ lóe lên một cái rồi tắt Như cố ý cho thấy Cái đã từng để làm đau cái đang lạ Giọng sau gái đổi liền khàn nhọn Không biết mà đòi đưa tao đi hả Cô ở lại cũng không yên đâu. Cô kéo người ta chết hoài. Cô càng nặng nghiệp đó. tao nặng. Hay cái làng này nặng? Thiên không đáp. Từ phía tượng dàn lên tiếng rẹt rẹt như dây cột bị kéo. Anh nghe rõ đá cọ dây mục. Nghe cả tiếng rơm khô lạo xạo. Mặt gương rung dữ dội. Trên cổ tượng Một sợi dây mục hiện ra Như tự mọc Quấn dần, siết dần Một bóng mờ đứng đúng chỗ tượng tay kéo ra sau Cổ ngửa lên Không thấy mặt Chỉ thấy tóc xỏa Và cái cổ trắng bệt hằng dết Tiếng ru lại gian lên sát tay Lời rõ ràng Tụi bay trói tao Tao trói lại Thiền hít gấp Nâng gương lên ngang tầm mắt Trong gương Linh hiện rõ Đứng rất gần Gần tới mức Chỉ cách một lớp mỏng Linh nhìn anh rồi cười Cái cười của người từng hiền Từng tinh, Rồi bị đập nát Tiềm thiền đập nặng một nhịp Rồi Linh thì thầm Từng chữ lạnh ngắt Thiền Mày tưởng Mày đưa tao đi được hả Thiên khựng lại Anh chưa từng nói tên mình Gió ngừng Sân đình lặng phắt ngay cả lá cũng không động Mặt gương lạnh buốt, Như có bàn tay áp từ dưới đáy lên Giọng linh sát rạc Tao biết mày Biết cái lần mày dẫn hụt Biết thằng nhỏ Chết vì mày Trước mắt Thiền tối sầm Không phải vì sợ Mà vì trong đầu anh Bật lên một hình ảnh cũ Là phòng bệnh viện Mùi sát trùng, tiếng máy tiêm Và bàn tay nhỏ xíu Không nắm nổi tay anh Thiền siết gương Đến trắng khớp tay Giữ giọng thấp Cô đừng có lôi cái đó ra Tàu đầu co lôi Nó tự bò lên thôi ai cũng có thứ bỏ lên được mà. Thiền hiểu, Linh không chỉ là oan hồn, Linh biết chạm đúng chỗ đau. Anh hít sâu, kéo mình về hiện tại. Gương rung nhẹ, rồi hiện lại hình cô gái bán bánh khi còn sống. Nụ cười hiền đó phủ lên cái cười oán hận, khiến cổ họng anh nghẹn lại. Linh à, tôi không tới để phán đúng sai tôi tới để chặt đứt cô khỏi cái lạc này linh nhìn anh rất lâu rồi ngó nghiêng đầu giọng nhẹ như ru cô hỏi muốn chặt đứt sao thiền đáp gọn lỏn là đúng rồi bóng ma lại nói rằng thử chặt cho cô coi chợt gió bùng lên muối bị thổi bay sạch mặt gương tối sầm từ phía sau tượng đá Trong bóng đêm có tiếng chân người bước ra Không phải một mà rất nhiều Nhẹ, đều Như cả làng đi chân trần Thiện ngẩn lên quanh sân đình Giữa những khoảng tối Lấp ló những bóng đứng im Tất cả đều quay mặt về phía anh Họ không phải người sống Bóng nào cũng ướt Bóng nào cũng mang dấu trói Dấu bầm, dấu siết Có bóng nhỏ xíu như con nít Có bóng gù như người già Có bóng không có đầu, chỉ còn cái cổ cục như gốc cây bị chặt. Linh cười, giọng như gió lùa qua miệng giếng. Sống lưng thiền lạnh ngắt. Anh hiểu, bí mật của cái làng này bắt đầu mở cửa. Và anh cũng hiểu, đêm nay nếu anh không giữ được tâm trí, cái gương đồng sẽ không còn là công cụ dẫn hồn. Nó sẽ thành cái hũ nhốt anh chung với tụi nó thiên nâng gương lên Mắt không chớp Miệng điểm khẽ Như tự nhắc mình đứng vững Đường này tao vô Tao phải ra Trong bóng tối Linh Thị thầm sát bên tay Nhẹ như hơi thở người yêu nhưng lạnh như nước sông mùa lũ Câu hỏi rằng Bộ ra được sao Những cái bóng quanh sân đình Không tiến lại gần Chúng đứng rải rác Xa gần khác nhau như một đám người coi hát, không ai nói, không ai nhúc nhích, chỉ có Linh đứng sát nhất, sát tới mức bóng nó đổ lên mặt gương, che gần hết ánh kim loại xỉn màu. Thiên không nhìn Linh trực diện nữa, anh cúi đầu, mắt dán vào gương. Trong gương không còn là sân đình, mà là một đoạn khác, một ký ức bị lôi lên từ đất. Trời xanh, nắng dịu, Linh còn sống. Cô mặc áo bà ba xám nhạt, quần đen, tóc cột gọn sau gáy. Cô ngồi bên hiên, tay thon thót gói bánh, miệng hát khe khẽ. giọng cô không cao nhưng êm, kiểu giọng quen tới mức ít ai để ý, vì cô không làm phiền ai. Nam Mẫn ngồi đối diện, giá lại cái lưới rách. Hắn ta gầy, đen. Giai lúc nào cũng trễ xuống như quen mang gánh nặng Hắn nhìn Linh không giấu Trong gương Linh cười với hắn Rất nhẹ Một nụ cười nếu không để ý Sẽ tưởng như là không có Ngực thiên thắt lại Không phải vì cảnh tình Mà vì anh biết Ký ức đẹp luôn là mồi Quả nhiên hình ảnh đổi Buổi chiều hôm đó Lúa ngoài ruộng ngã vàng nhạt nhưng hạt lép nhiều. người trong làng tụng lại ngoài bờ ruộng, mặt ai cũng cao có. ông ba đứng giữa, bụng phệ, áo trắng tinh, tay ve phẩy cây quạt nang. ông chỉ nói vài câu. từ ngày con linh ở đây, Làng mình làm ăn không có ra gì hết. lúa thì lép, nước thì mặn, còn nít bệnh. tôi nghe thầy nói rồi. Trong làng có tà đó Có người phụ họa Có người im Nhưng cái im đó không phải phản đối Mà là né Linh đứng rìa đám đông Tay cầm rổ bánh chưa bắn hết Ánh mắt nó hoang mang Chưa kịp hiểu chuyện gì Đang đổ xuống đầu mình Trong gương Bà già bắn trậu đứng đó Tay ôm gió trậu Miệng mấp máy nhưng không nói Thiền khẽ nhắm mắt một nhịp Anh biết cái cảm giác đó Không phải người ta ác Mà là người ta sợ Nhưng chính cái đứng yên đó Mới đẩy mọi chuyện đi xa nhất Hình ảnh tối sầm rồi bật sáng Sân đình Linh bị kéo ra giữa sân Áo rách, tóc sổ Có người tát, có người đạp Có người chửi Nhưng không ai nhìn thẳng vào mắt cô Người ta đánh mà quay mặt đi chỗ khác Như đánh thứ gì đó Không phải con người Linh còn kêu khóc Kêu năm mẩn Kêu má Cô cầu xin Rồi tiếng kêu bị tiếng người lấn ác Tắt dần Dây được đưa ra Là dây thừng gai Cứng Cọ da là rách Dây quấn ngang ngực Linh Kéo ra sau tượng đá Tai cô bị trói chặt đến rớm máu Trong gương Thiên thấy rõ một chi tiết Mà bà già không kể Đó là lúc trói cổ linh Một thằng thanh niên trẻ khựng lại Gái nhìn linh Ánh nhìn thương xót Chỉ tồn tại đúng một giây Rồi bị ông ba được quát Mẹ nó Mày sợ hả Sợ thì cút ra chỗ khác Thằng đó cúi đầu siết dây lại Ngoài đời thì nghe rõ tiếng dây thừng mục Cọ vào đá ngay trước mặt Sợi dây trên tượng rung nhẹ Như đang nhắc lại Giọng Linh gian lên, bao trùm cả sân đình Linh hỏi thiền có thấy được cảnh vừa rồi không? Và cô nói rằng tụi nó không phải quỷ, tụi nó đều là người. Thiền đẩy gương tiếp tục. Đêm đó, Linh không chết liền. Cô bị trói tự xế tới khuya. Người trong làng về hết, chỉ còn vài người canh. Trong gương, Linh thở khó nhọc. Mỗi hơi thở như bị kéo khỏi ngực máu từ cổ rỉ ra thấm vào đá mắt cô sưng húp nhưng vẫn mở rồi cô ngừng kêu ngoài đời thực gió đổi hướng gió từ bốn phía dồn về giữa tượng gia thiên nổi gai còn trong gương linh ngẩng đầu cô nhìn vào khoảng không trước mặt như nhìn thẳng vào cả làng miệng mấp máy rồi cô hát giọng cô khang đức quảng Nhưng càng về sau thì càng đều Như có ai khác mượn cổ hỏng Mấy người canh nếp vào góc sân Mặt tái mét Có người muốn tháo chạy Nhưng chân lại dính chặt xuống đất Rồi Linh nói lời nguyện Không la, không hét Rất là bình thẳng Trong sân đình hiện tại Cái lạnh lùa qua Mấy cái bóng rung nhẹ Như bị gọi tên tìm thiền nệnh mạnh Không vì sợ Linh Mà vì anh hiểu Lời nguyện này là danh sách Linh nói rằng danh sách đó còn dài lắm Thiền mở mắt Nhìn thẳng bóng Linh ở ngoài đời Cô không còn đứng sát anh nữa Mà đứng ngay trước tượng Đúng chỗ từng bị trói Cái cổ trắng Hằng một vết đen rõ ràng Linh nói rằng Tên đầu tiên trong danh sách Đó chính là Ông Ba Được bà được nằm trong phòng mùng buông kính trời không mưa nhưng ẩm ướt ông thở nặng giấc ngủ không tròn cứ trăn trở rồi đột ngột mở mắt ra giống như bị đè lên ngực không có tay bóp không có vết thương lúc này ông thấy một cái bóng ngồi trên ngực ông tuy nhẹ nhưng lại nặng như đá hơi bị rút ra từng chút thở ra nhưng lại không thở được mắt trợn trừng tay quơ đập vô mùng không thành tiếng Cái bóng cúi xuống Dưới ánh đèn dầu leo lét Ông ba được thấy mặt Linh Mặt lúc bị đánh đập bầm dập Lúc bị trói Máu và nước mắt đã khô Linh không nói không rằng Cô chỉ hát Ông ba được chết không vết thương Sáng ra người ta thấy ông nằm yên Mắt mở trừng Miệng há ra như còn giữ hơi Ngoài đời Một tiếng khục gian lên Một cái bóng đen có cái bụng phệ gần đó rung rẩy Rồi tan ra như khói Lúc này Linh nói rằng Sẽ đến người kế tiếp Thiên hỏi đó là ai Linh quay đầu Nhìn về phía nhà bà già bán trầu Ánh nhìn đó Làm sống lưng thiên lạnh buốt Người thứ hai Là kẻ từng cầm dây phổ trói Người thứ ba Là thằng thanh niên lưỡng lự Không đánh nhưng trói cổ Người thứ tư Là một đứa con nít Không vì làm gì Mà vì nó đã cười Thiền siết chặt gương Bảo cô dừng lại Linh bảo rằng tại sao cô phải dừng Cô đang kéo thêm oán đó. Oán nhiều quá Cô sẽ không đầu thai được đâu Linh cười nhưng nụ cười không quá sợ hãi. Cô nói rằng cô không cần đi đầu thai. Ngay lúc đó, từ trong làng vang lên tiếng thét xé màn đêm, tiếng thét của một người đàn bà. Tiếng thét dữ dội rồi tắt ngang như bị bóp cổ. Thiên bật dậy, gương trong tay rung bần bật. Những cái bóng quanh sân đình đồng loạt quay đầu về hướng tiếng hét. Linh nhìn anh, ánh mắt vừa thương vừa lạnh. Tất cả chỉ là mới bắt đầu Một giọt nước mắt đỏ rơi xuống mặt gương Thiền ngẩng lên trời Từ trên cao Những giọt đỏ sẫm rơi xuống sân đình Rơi trên tượng đá Rơi trên tay anh bụi tanh bốc lên nồng nặc Thiền chợt hiểu ra Mưa này không phải có một mình Linh Linh không phải là nguồn cơn Linh chỉ là cửa Và cái làng này Bằng tất cả những gì họ từng làm Đang tự mở ra thứ Mà không ai đóng lại được Thiên nhìn gương đồng Lần đầu tiên nó nặng hơn hẳn Đêm mới chỉ bắt đầu Mưa đỏ rơi không lâu Chỉ vài phút Nhưng đủ để sân đình Nhượm sẫm như đất vừa lật mồ Mưa rơi thưa Giọt nào cũng đặc Bám vào da thịt không chịu trôi Lau rồi vẫn còn tanh mùi thiên đứng giữa sân tay cầm gương đồng Cảm giác từng thớ thịt trong người Bị kéo căng như dây đàn Không phải vì lạnh Mà vì áp lực của quá nhiều cái chết Chồng lên nhau trong một chỗ Linh đứng trước tượng đá Bóng cô lúc này Không còn rõ hình người Mà loãng ra Vừa tản vừa co Thiền không phải nghe bàn tay Mà bằng thứ gì đó sâu hơn Từ trong làng vọng ra những tiếng động nhỏ Cửa mở rồi đóng dội. Người chạy hụt hơi, tiếng gọi nhau khẽ tới mức như sợ bị nghe thấy. Không ai dám la lớn, ai cũng sợ cái tên của mình bị gọi trúng. Những cái bóng quanh sân đình rung nhẹ, có bóng nồng nóng, có bóng đứng yên, nhưng thân rung bần bật. Chúng không nhìn Linh, chúng nhìn về phía làng. Danh sách còn ai? Cô nói hết đi. Linh bảo rằng Danh sách này không phải tự cô viết Tự tất cả những người ở đây Tự ghi tên vào Gió mạnh hơn Mấy cái bóng bắt đầu di chuyển Không lao đi Mà lướt sát mặt đất như sương kéo Thiên hiểu Nếu anh không can thiệp Đêm nay làng này sẽ chết thêm người Mà cái dòng lẫn quẩn này Kéo cả người ở nơi khác đến để giết Ai lỡ lạc vào làng Là chẳng còn đường ra Anh bước lên một bước, dơ ra giữa sân. Đủ rồi. Cô muốn trả thù thì cứ trả. Nhưng không phải kiểu này. Buông bỏ đi. Linh bảo rằng cô ta không có quyền lựa chọn. Tôi được giao cái quyền đó. Quyền của mày so gì với làng này? Tụi đó sợ rồi đó. <cười> Nhưng sợ thì đâu có nghĩa là hối hận. Ngay lúc đó Từ trong làng lại vang lên một tiếng rên ngắn Rồi tắt ngấm. Thiền xoay người chạy Anh không kịp dặn Linh Không kịp nghĩ Chân tự động chạy theo tiếng động Gương đồng nặng trịch trong tay Kéo anh chậm lại Nhưng anh vẫn lao đi Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà ông Bảy Một trong mấy người canh hôm trói Linh Nhà sát mé sông Đèn sáng trưng, cửa mở toàn vừa tới thiên nghe tiếng đàn bà khóc nghẹn, ổng không còn thở nữa rồi. ông tư nằm trên gián, thân co lại như con tôm, mắt trợn miệng há, lưỡi thè ra tím tái, không giấu bóp không vết thương, ngực không nhúc nhích. thiền đặt tay lên ngực ông, rất lạnh. trên giách ngay chỗ treo lịch cũ, một giật nước đen chảy xuống, như có ai đó úp mặt vào tường rồi rút đi. Dưới nền dấu chân ướt, nhỏ, tinh thành hàng, dẫn ra cửa sau. Không phải cô làm. Linh đứng ở cửa từ lúc nào. Cô nhìn sát ông bẫy, ánh mắt không gợn. Cô nói rằng cô chỉ là người mở cửa. Vậy là ai cô có biết? Linh chỉ xuống đất, ngay dưới chân anh. Là bùng. Không phải bùng mới, là bùng cũ khô rồi ướt lại mùi tanh ngai ngái nhà này không có bùn sân lát gạch bùng chỉ có ở mấy cái đầm sau đình không lẽ anh chưa kịp nói hết thì từ phía cuối làng giang lên một tiếng khóc khác rồi một tiếng nữa tiếng khóc lan ra như sóng không phải khóc là mà là khóc nén khóc kiểu người biết mình sắp tới lượt thiền chạy tiếp Nhà thứ hai là hậu, thằng thanh niên từng cầm dây. Nó còn trẻ, sống với má già. Cửa đang đóng, ánh đèn leo lét Thiên vừa đập cửa thì cửa bật mở, má hậu mặt trắng bệnh. Cậu ơi, nó vô buồn từ hồi nãy. Vợ kêu không có dạ. Thiên xông vào, hậu treo ngược trên xà nhà. Không dây, là áo của nó quấn quanh cổ, buộc lên xà. Cổ bị gặp ngang, mặt tím bầm Dưới đất còn in dấu kéo lê. Trên nền một dạch tròn Như ai đứng xoay tại chỗ Linh đứng sau thiên Bảo rằng thằng này là thằng đã trói cổ cô Nhưng không phải cô kéo nó Linh im lặng Trong gương Một hình ảnh khác hiện lên Một đứa con nít bó gối Trong góc tối Người đầy bùng Cổ hàng dây Mắt mở to không trồng Thiên lạnh người Không phải một Mà nhiều người làm chuyện này Thiên quay về đình Không phải vì muốn Mà vì anh biết Trung tâm của mọi thứ vẫn ở đó Trên đường làng như bị lột da Nhà nào cũng đóng cửa Có nhà thắp nhang đầy sân Có nhà rải muối Mỗi nhà một kiểu chống Nhưng không có nhà nào đúng Sân đình ướt nhẹp, tượng đá đen sẫm như vừa rửa bằng máu. Những cái bóng đông hơn lúc trước. Có bóng mới, có bóng nhỏ, có bóng không mặt. Thiền đứng giữa sân, giờ gương ra. Ra đây đi! Không ai đáp, nhưng rồi từ dưới đất, Ngày trước tượng đá, bùng trồi lên. Nó chậm từng chút một. Một bàn tay trồi lên trước, nhỏ, trắng bệnh cổ tay hàng dây mục rồi tới cái đầu, tóc bết bụng cổ gãy gập sang một bên. Không phải là Linh, mà là một cô gái khác, trẻ hơn, áo giá rách một bên vai. Rồi thêm một người đàn ông gầy, ngực cốp vết đâm, một bà già, một đứa nhỏ, một cái xác không đầu. Từng hình trồi lên khỏi đất đình, đứng vòng quanh tượng đá như xếp hàng linh đứng giữa bọn họ, cô cười và nói rằng danh sách vẫn còn dài. thiền thấy ngực mình nặng trĩu, linh nhìn anh, lần đầu ánh mắt thật sự mệt mỏi. thiền hiểu ra lần này không chỉ giết linh, lần này có lệ. mỗi lần hạn, mỗi lần bệnh, mỗi lần mất mùa, người ta chọn một người yếu nhất, cô độc nhất, nghèo nhất, rồi gắn cho một cái tên là ta. Họ bị trói, bị giết, bị chôn để đổi lấy bình yên cho dân làng. thiền nhìn gương đồng. Mặt gương không còn phản chiếu từng linh hồn riêng lẻ. Nó phản chiếu cả sân đình, cả đám đứng đó như một cái ao đen sâu hun hút. Anh hiểu vì sao gương nặng không phải vì oán khí của Linh mà vì gương đang giữ cánh cửa. Nếu tôi dẫn cô đi cửa này sẽ mở hết có đúng không? Nếu tôi đóng cửa Cô và bọn họ Sẽ kẹt lại đây mãi mãi Rồi thế giới hiện thực ngoài kia Cũng bị lôi theo Linh im lặng rất lâu Cô nói giọng nhẹ như gió lùa qua cỏ Cô nói rằng Cô bị kẹt ở đây quen rồi Một cái bóng phía sau Linh Bật lên tiếng cười khùng khục Tiếng cười không có miệng Nghe như nước sôi ụng ụt với lòng đất Thiền đưa tay chạm vào gương Gương lạnh như nước giếng Ngoài xa trong làng Tiếng khóc bỗng im bặt Im đến bất thường Linh nhìn thiên thì thầm Đêm nay mới chỉ là lời chào thôi Gió thổi qua sân đình Mang theo mùi bụng mới Dưới chân tượng đá Một vết nứt nhỏ xuất hiện Dài ra từng chút Như miệng đất đang hé Vết nứt không mở rộng thêm ngay Nhưng nó ở đó như một cái miệng, chỉ chờ thêm một hơi thở nữa là bật tiếng. Thiền đứng trước dích nứt rất lâu, tay giữ chặt gương đồng, lòng bàn tay ướt mồ hôi dù gió đêm lạnh buốt Những linh hồn trồi lên từ đất đình không tiến lại gần, cũng không tan đi. Chúng đứng yên, xếp vòng quanh sân, như chờ một quyết định cuối cùng. Linh vẫn ở trung tâm, hình dáng cô lúc này rõ hơn trước không còn loãng như khói cũng không méo mó dịu oán khí cô đứng thẳng tóc xõa hai dài gương mặt trẻ như người vừa mới chết chưa lâu chỉ có cái cổ nghiêng một góc rất nhỏ thiền không muốn nhìn nhưng gương động rung rất nhẹ như có ai từ bên trong đẩy mặt kính ra hình ảnh trong gương đổi chậm rãi sân đình mờ đi tượng đá lùi lại nhường chỗ cho một không gian khác không phải làng cũ kỹ này Mà là một căn phòng nhỏ Tường dôi trắng đã ngã vàng Mùi thuốc sắc trùng nồng nặc Trộn với mùi ẩm mốc của ra giường cũ Bóng đèn quỳnh quang treo trên trần chấp tắt Phát ra tiếng rè rè đều Tiêm thiên nệnh mạnh Anh nhận ra nơi này Dù đã nhiều năm cố không nhớ Trong gương chính là anh Trẻ hơn vài tuổi Gương mặt gầy, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ Anh đứng cạnh giường bệnh tay nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu đang lạnh dần. Trên giường là một đứa bé trai chừng 10 tuổi. Đầu cạo trọc vì quá trị, da trắng bệnh. Ngực nó phập phòng yếu ớt. Mỗi hơi thở như mượn thêm sức của cả căn phòng mới đẩy ra được. Đứa bé trai gọi anh ơi. Nó mấp mấy môi, giọng nhỏ như gió lụa qua khe cửa. Thiền cúi xuống bảo rằng có anh ở đây. Đứa bé thang mệt. Trong gương anh siết tay nó, cố truyền chút hơi ấm. Anh biết khoảnh khắc này là ranh giới, nhưng không chịu thừa nhận. Anh bảo đứa bé mệt thì cứ đi ngủ đi, đã có anh ở đây bảo vệ cho nó. Đứa bé mỉm cười rất nhẹ, một nụ cười không giống trẻ con, mà giống người đã quen chịu đau. Nó nhắm mắt, tiếng máy đo tim vẫn kêu, nhưng nhịp chậm dần, rồi chậm nữa, rồi tắt hẳn. Hình ảnh dần lại ở đó Thiền nhắm chặt mắt Anh không cần Linh nói thêm Cảnh này đã tự lôi anh Dằn vặt suốt nhiều năm Thấy chưa Mày đứng đó Mày nắm tay nó Mày biết hết Nhưng mày không làm gì cả Phải không Nó bị bệnh Không phải chết quang Ừ Nhưng lúc đó Hồn nó đã lạc Mày biết, mày cũng thấy Nhưng mày sợ Mày sợ người ta nói mày cướp mạng nó Nhưng mày cũng sợ Nếu giữ nó lại Nó sẽ đau thêm Nên mày cứ đứng yên như thế Giống tụi trong làng này Tôi không có đánh nó Tôi cũng không trói nó Tôi không giết nó như người ta giết cô Nhưng mày nói coi Đứng coi cái chết tới với thằng bé khác gì đám còn lại trong làng này đâu câu nói rất nhẹ nhưng nặng như đá gương đồng nóng lên một thoáng rồi lạnh buốt trở lại trong gương hình ảnh đổi sang một hành lang dài ánh đèn mờ một bóng đen nhỏ đứng cuối hành lang quay lưng bóng đó bước đi càng lúc càng xa rồi tan vào khoảng tối đó là lúc mày mất nó từ bữa đó Mày đi dẫn hồn Không phải vì cứu người chết Mà vì mày muốn chuộc tội Thiên không phản bác Anh bắt đầu công việc này Sau cái đêm đó Không ai ép Không ai gọi Anh tự tìm tới Tự học Tự bước vào những chỗ không nên bước Anh nói mình giúp linh hồn được yên Nhưng trong lòng biết rất rõ Anh đang trả nợ Một món nợ không ai gây sổ. Linh bước lại gần. Lần này cô không mang mùi bụng hay máu. Mà là mùi tóc ướt. Mùi quen của người vừa tắm xong. Cho nên. Mày đừng có nói với tao. Về cái chuyện buông bỏ. Mày còn buông được chính mày đâu. Thiền nhìn thẳng vào Linh. Lần đầu tiên anh nhìn cô. Như nhìn một người từng sống rất thật. Tôi biết, tôi có mồ Nhưng tôi không lấy mồ người khác để lắp Tao đâu có nhờ mày lắp mồ tao Cái làng này có tội Vì có tao chỉ là mở cánh cửa ra thôi Xung quanh, những linh hồn bắt đầu xôn xao Không phải vì háo hức Mà vì thứ gì đó đang chuyển động dưới đất Dích nứt dưới chân tượng rung nhẹ Bụi rơi lã tả Thiên hít sâu, anh dơ gương lên, đặt thẳng giữa mình và Linh. Mặt gương phản chiếu cả hai, một người sống vẫn hồn, một kẻ chết chưa chịu đi. Cô không phải là kẻ duy nhất bị hại, nhưng nếu cô ở lại, cô sẽ thành cái canh mộ cho cả đám này. Linh nhìn vào gương, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh đổi khác, không phải hình ảnh đáng sợ sau khi chết, mà là cô gái bán bánh đứng dưới nắng, tay dính bột, cười hiền với năm mẩn. Ánh mắt Linh dao động, chỉ một chút thôi, cô đã muốn buông bỏ. Nhưng từ dưới đất, một tiếng cười khác lại giăng lên trầm khang, không thuộc về Linh, cũng không thuộc về bất kỳ linh hồn nào đã hiện hình. Linh quay đầu rất chậm, nét mặt cô cứng lại. Gương đồng trong tay Thiên nặng hẳn xuống, như có thêm thứ gì đó bám vào mặt sau. Anh đang đứng trước thứ mà cả ngôi làng này đã nuôi nó rất nhiều đời. Và nếu như sâu sảy, anh sẽ không còn là người dẫn hùng. Anh sẽ là một cái tên mới trong danh sách dài vô tận của cái làng bị nguyền rủa này. Trời gần sáng. Thiên nhìn vết nứt dưới chân tượng thêm một lần nữa Rồi quay lưng lại Anh biết Nếu còn đứng ở trung tâm Anh sẽ bị kéo sâu vào cuộc đối thoại Không hồi kết với Linh Và những thứ phía sau cô Có những chuyện Đứng giữa mà hỏi Sẽ không bao giờ có lời đáp Muốn hiểu Phải đi ra Sau lưng đình Là một lối nhỏ lâu ngày không ai đi Cỏ mọc cao quá gối Xen giữa là những lối mòn lún sâu Dấu tích của những lần chôn rồi lấp Mỗi bước chân thiên đặt xuống Đất mềm hơn bình thường Như đã bị xới lên rất nhiều lần Linh đi sau anh một đoạn Không quá gần Cũng không biến mất Cô giữ đúng khoảng cách Của một người không muốn bị hỏi Nhưng cũng không muốn bị bỏ lại Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm Không làm cô rõ hơn Mà khiến hình dáng cô giống như một vết nước loang trên nền đất khô Nhìn hoài không thấy ranh giới Cái miếu hiện ra rất bất ngờ Nó không nằm sâu trong rừng Cũng chẳng được che giấu kỹ Nó trơ trọi sát mé bờ đất sau đình Như một cái u nhọt Miếu nhỏ xây bằng gạch cũ Mái thấp ngói âm dương sụp mất một góc Cửa miếu không có cánh Chỉ là một khoảng tối hình chữ nhật Nhìn vào là thấy lạnh. Thiền đứng trước miếu rất lâu. Anh không bước vào ngay. Trong nghề này, chỗ nào im quá thường không có người tới. Anh cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ ném vào trong. Không có tiếng chạm, cũng không có tiếng rơi. Hòn đá biến mất giữa không khí đặc quánh. Gương đồng trong tay anh rung nhẹ như hơi thở. Miếu này hồi đó không phải vậy Lúc tao còn sống Nó chỉ là cái am nhỏ Để thờ mấy thứ mà người ta sợ không dám gọi tên Sợ cái gì? Sợ mất của Sợ đói Sợ bệnh Sợ chết Anh bước vào miếu Không khí bên trong lạnh hơn bên ngoài Không phải lạnh gì gió Mà cái lạnh của đất lâu ngày không thấy nắng nền miếu phủ đất dày từng lớp, chỗ cao chỗ thấp, có những hõm tròn lõm sâu, như chưa từng có người quỳ ở đó rất lâu. giữa miếu là một bệ thờ thấp, trên đó không có tượng, chỉ có một cái hũ đất lớn, miệng hũ bằng giấy đỏ đã sậm gần đen, buộc bằng dây chuối khô, đã mục nhưng vẫn siết chặt, như sợ thứ bên trong thoát ra. mùi tanh không nồng. Nhưng dài, không giống mùi xác mà giống kim loại rỉ trộn bùng lâu năm. Thiền đưa gương lên, soi thẳng vào cái hũ. Trong gương hiện ra những hình ảnh trồng lên nhau, như nhiều lớp phim cũ bị ép dính. Một người đàn bà trẻ, bụng mang thai, bị đẩy vào miếu giữa đêm mưa. Cầu khóc, nhưng không dám là. Người trong làng đứng ngoài, kẻ bịch tai kẻ quay lưng. Một người đàn ông gầy bị trói tay Miệng nhét dẻ Quỳ trước hũ đất Dao lé lên Máu nhỏ xuống nền Thấm vào đất rất nhanh Một đứa nhỏ chừng 7 tuổi Được dẫn vào với lời hứa Đi gặp thần Nó không hiểu Nó chỉ thấy tối Hình ảnh chạy nhanh Nhưng đủ rõ Mỗi lần có người chết Làng lại là Yên một thời gian Lúa lên nước ngọt Trẻ con hết bệnh Rồi vài năm sau Khi tay quả quay lại Cái hũ lại được mở Đây là đổi mạng lấy bình yên tôi nó gọi là trả lễ đó Thiền cúi xuống Chạm nhẹ nền đất Đất mềm, ẩm Anh biết bên dưới là gì Là một cái hầm lệnh không đáp Nhưng ánh mắt tối lại thiên dòng ra sau miếu Một tấm dáng mục che miệng hầm nhỏ Bị xê dịch Dấu hiệu gần đây có thứ gì đó mở ra Bùng quanh đó còn ướt Anh kéo dáng lên Hơi lạnh từ dưới hầm phả lên Tanh đến ngạt thở Hầm không sâu nhưng tối Nuốt hết ánh sáng Anh nhảy xuống Dưới hầm thấp Phải cúi người mới đứng được Dách đầy vết cào Dách móng tay dách máu khô chồng nhau dưới nền xương lẫn trong bùng không nguyên bộ rời rạc cái nhỏ cái lớn cái mục cái còn mới thiền đứng giữa hầm có cảm giác như đứng trong một cái bụng khổng lồ nơi mọi thứ bị nuốt xuống rồi tiêu quá chậm rãi anh soi gương trong gương những linh hồn ở sân đình hiện lên nhưng không đứng thành hàng chúng chồng dính vào nhau, nhau. Thành một khối mờ đặc Không mặt, không tên Chỉ có cảm giác đói Không ai siêu thoát Cái làng này không cho ai đi Tao chết xong thì mới hiểu Tao không phải là người đầu tiên Chết vì cái làng này Nhưng tao là người đầu tiên Bị trói ở đình Vì tụi nó cần tao Cần một cái tên Một cái mặt Cần một câu chuyện Để đổ hết lên Để khỏi phải nhớ mấy người dưới này Thiên hiểu Làng này cần một con ma đại diện Một oan hồn đủ lớn Để che đi tội cũ Linh bằng sự oan khuất Và lời nguyện Đã vô tình gánh vai trò đó Anh trèo lên Vừa chạm đất Từ trong hũ đất vang lên một tiếng gõ rất nhẹ Không phải Linh Không phải những hồn ma kia Trong này là gì? Linh nhìn cái hũ rất lâu Lần đầu tiên cô tỏ ra dè chừng Thậu cái gì mới được chứ? Gương trong tay thiền rung lên dữ dội Trên gương mặt gương Xuất hiện một vết nứt mảnh như chân chim Anh biết mình vừa chạm vào lõi của vấn đề Nếu phá hũ Thứ bên trong sẽ tràn ra Không ai biết hậu quả Nhưng nếu không phá Làng này sẽ tiếp tục Tìm người để giết Nếu mở hũ này ra Thì tôi sẽ thả cái đó Hay thả cô Linh nhìn về phía làng Những mái nhà thấp nằm im liềm Rồi cô quay lại Có những thứ không thả Thì nó ăn từ từ Mà thả ra Thì nó ăn hết Ngoài miếu Gió bỗng ngừng hẳn Trong hũ đất Tiếng gõ dừng lại Cả làng như nín thở Thiền thò tay chạm vào cái hũ Khiến nó chợt rung mạnh Giải đỏ phòng lên rồi xẹp xuống Mùi tanh đặc quánh tràn ra Bám vào cổ họng Đừng có đứng gần Nó không phải thứ tụi mày xử lý được đâu Thiền đứng ngay trước bệ thờ Anh không lùi Gương trong tay nóng lên Như có máu chảy qua Dích nứt rung nhẹ Dây chuối buộc miệng hũ Chợt tự tuột ra dải đỏ trượt xuống nền Miệng hũ lộ rõ Trong đó đen ngọm Sâu tới mức ánh sáng Vừa chạm đã bị nuốt sạch Một tiếng thở dài vang lên từ trong hũ Không phải tiếng người Không phải tiếng thú Là tiếng của thứ đã chờ rất lâu Quen được nuôi bằng máu và lời khấn Không khí sụp xuống áp lực đè lên ngực thiên khiến anh quỷ xuống một gối tay chống gương đứng mấy dĩnh khói đen tự hữu cuộn ra bò sát đất len lỏi vào từng kẻ như đang đánh hơi tao nói rồi thả nó ra là không còn đường lui không thả thì cô với làng này bị nó ăn tới đòi nào rồi người ngoài cái làng này làm sao mà sống yên được khói đen cuộn lên cao hơn bắt đầu có hình, không rõ mặt, không rõ thân, chỉ là một khối đặc quánh. Bên trong lốm đốm những điểm sáng li ti chớp tắt như mắt cá chết. Từ trong đó vang lên tiếng thì thầm chồng chéo, tiếng cậu khấn, tiếng khóc, tiếng gian sinh, tiếng chửi rủa, tất cả trộn lại thành một thứ âm thanh vừa quen vừa ghê tởm. Thiền Gượng đứng dậy, anh giờ gương đồng lên cao, ép mặt gương đối diện khói khói. Ngày khi gương phản chiếu được khói đó, nó rung lên dữ dội, đường nứt trên mặt gương sáng mờ như sát đánh trong đêm không mưa. Nhấn linh hồn quanh sân đình, đồng loạt tru lên, tiếng xuyên qua dách miếu, đâm thẳng vào tay như kim châm. Khói đèn quay phát về phía thiên, một lực vô hình đánh thẳng vào người anh. Thiền bị hất văng, lưng đập mạnh vào dách miếu, hơi thở bị ép bật khỏi phổi. Trước mắt anh tối sầm một nhịp Đủ đẩy lé lên hình ảnh Một cánh đồng đầy xác người Xếp lớp, mặt ấp xuống bụng Thiên ho sặc Dĩ máu tanh dâng lên trong cổ họng Anh cắn chặt răng Kéo mình đứng dậy Khói đèn không đánh thẳng nữa Nó tràn ra, lan khắp miếu Bỏ lên dách, trần, nền Như một thứ chất lỏng sống Trong gương Hình ảnh dở dụng thay bằng những cảnh chết chóc rời rạc, bị trói, bị đâm, bị chôn sống, bị chìm nước. Mỗi cảnh lóe lên đúng một nhịp tim rồi biến mất, đủ đẩy ép tâm trí đến ngạc thở. Hùng Linh bị kéo về phía khói khói như sợi chỉ bị hút. Những linh hồn khác cũng lần lượt bị kéo theo, dính vào khối đen như rùi sa nhựa. Thiền thấy rõ, đây không chỉ là một con quỷ. Mà nó còn là tập hợp kết tinh của sự sợ hãi, tham lam và máu, đổi máu qua nhiều đời. Nó tồn tại bằng thói quen giết. Anh nhìn gương đồng, đường nứt lan rộng, nhưng gương chưa vỡ. Nó đang chịu cũng giống như anh. Thiền nghiến răng, rút con dao nhỏ giấu trong áo. Con dao dùng để ký khế ước. Anh đặt gương xuống đất. Rồi rạch mạnh vào lòng bàn tay Máu trào ra Nhỏ xuống mặt gương Ngay lập tức gương phát sáng Không chói Mà là thứ ánh sáng âm Như trăng lọt qua mây dày Máu lan ra thành hoa văn Trùng khớp những đường khắc cổ trên mặt đồng Một tiếng ngân trầm văn lên Như chuông chìm dưới nước Con quỷ gạo lớn Thiền không đáp Anh áp thẳng gương về phía Linh Nhìn tôi Linh quay đầu, trong khoảnh khắc đó Gương phản chiếu Linh như cô từng là cô gái bán bánh Tai lắm bột, tóc cột gọn, ánh mắt hiền từ Hình ảnh đứng yên rõ ràng, một ký ức không chịu tan Linh khận lại, khối đen gầm lên, dùng lực kéo mạnh hơn Hùng Linh bị xé ra, một nửa bị kéo về phía khối đen Nửa còn lại bị giữ trong ánh gương Tiếng xé không gian ra ngoài Mà gian thẳng trong đầu thiên Đau đến mức anh suýt gục Chọn đi Ở lại làm khóa Hay đi để tao đóng cửa Linh bật khóc Nước mắt tan thành sương Cô mệt lắm rồi Thiên xoay gương Ép thẳng ánh phản chiếu vào khối đen Một tiếng rạng gian lên Không phải từ miếu Mà là từ chiếc gương Đường nước mở toan không dở dụng Mà mở ra như một con mắt một lực hút khủng khiếp bùng ra, kéo thẳng khối đen vào trong. Nó giãy dụa, la hét, những lời khấn cũ bị xé nát, cồi xin quá thành tiếng rít. Miếu rung bần bật, đất sập tầng mảng, những linh hồn bị kéo theo bắt đầu rơi rụng như lá khô gặp gió lớn. Có bóng tan, có bóng bị hút, có bóng đứng yên ngờ ngắt. Hồng Linh bị xé đôi, nửa bóng đen nặng oán bị hút vào gương. Nửa còn lại nhạt và sáng hơn Đột ngột bật ra Rơi xuống nền miếu nhưng người kiệt sức Tiếng gạo tắt dần, Gương đồng chờ khép lại Mặt gương nứt chằng chịch như mạng nhện Máu khô sậm màu Gương không rung nữa Nhưng nặng khủng khiếp Miếu im lặng Chỉ còn tiếng thở dốc của thiên Anh quỳ xuống tay rung bần bật Anh nhìn linh Phần hồn còn lại đang nằm nghiêng trên nền đất Gương mặt không còn dữ Chỉ còn mệt Anh nhìn cái hũ đất Nó trống rỗng Nhưng nền dưới vẫn rung rất nhẹ Như dư dấn Ngoài miếu Gió thổi trở lại Không tanh, không lạnh Chỉ là gió sớm Thiên biết Cái giá đã trả là chiếc gương Do một phần của chính anh Sau khi miếu im hẳn Trời mới chịu sáng Không bừng lên Mà là thứ ánh sáng nhạt Lặng lẽ nhưng người vừa tỉnh Sau một cơn mê dài Ánh sáng bò chậm trên mái đình Trường qua kẻ ngói nứt Chạm vào tượng đá Tượng vẫn đứng đó Nhưng màu đá nhạt hơn Dích nứt dưới chân tượng khép lại Thì ngồi giữa bậc đình Gương đồng đặt lên đùi Anh không còn sức để đứng, cũng không còn lý do để dội. Cơ thể rã rời, đau kiểu một thứ vừa bị xé ra, rồi để lại khoảng trống. gương nặng hơn rất nhiều. Nó không rung, không sáng, không phản chiếu rõ mặt anh nữa. Dưới lớp nứt là một khối tối sâu, không thấy đáy Thiền biết, thứ bị nhốt trong đó không còn là một oan hồn, mà là thói quen giết chóc của cái làng này để đổi lấy bình yên Linh ngồi cách anh không xa nếp sát vào cột đình để tránh nắng sớm lưng hơi cong cong như người mệt mỏi sau một đêm dài cô không còn mùi bùng hay là mùi tanh lúc này Linh nhìn về phía làng mặt trời lên thêm một chút nữa mái nhà thấp hiện ra trong sương mỏng không tiếng khóc không tiếng la Làng im lặng Vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa qua Lúc này thương hiểu Làng sẽ sống tiếp Với đói, với bệnh tật Và sợ hãi Không còn chỗ đổi là nghiệp mỗi người tự gánh Linh nhắm mắt Cầu không khóc Chỉ thở ra một hơi dài Chưa đặt xuống gánh nặng đã mang quá sâu Gió lúc này lùa qua sân đình Mang theo mùi lá non Lần đầu tiên Mùi đó không tanh Ngôi làng này không còn tồn tại Trong một dòng thời gian Với thế giới của thiên Nó là một mảnh thời gian không cổ xưa Không bị cô lập từ thời trước Sống sót bằng máu Và quán khí Những kẻ bên trong thực ra Đã không còn tồn tại từ rất lâu Nói cho dễ hiểu Là một dạng thế giới song song Nhưng qua một khe nước vô hình Ngôi làng vẫn âm thầm kéo người từ thế giới của thiên để duy trì chính nó. Nếu mảnh thời không này bị đóng lại, những người ở thế giới thực sẽ lần lượt biến mất, không một dấu vết, không một lời giải thích, như thể họ chưa từng tồn tại. Thiên được giao đến ngôi làng đó với danh nghĩa dẫn hồn, nhưng đó chỉ là phần diệt bề mặt. Nhiệm vụ thật sự của anh đã tìm ra nguyên nhân khiến mảnh thời này không tồn tại. Xác định khe nứt đã kéo người từ thế giới của anh sang và đóng nó lại trước khi thêm những cái tên khác biến mất không để lại dấu vết. Thiền đứng dậy, cầm gương. Hai tay phải dùng lực mới nhấc nổi. Linh đứng lên, cô bước ra ngoài nắng sớm. Thiền không phản bác. Anh hiểu, trong những chuyện như thế này không có cứu rỗi trọn vẹn, chỉ có dừng lại ở một ranh giới nào đó. Trước khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn Anh đặt tay lên mặt gương Nhắm mắt Niệm chạm rãi Không phải để trấn Mà để dẫn Không gian quanh họ lặng đi Như mặt nước vừa được vuốt vẳng Linh đứng yên không chống cự Không lùi lại Khi ánh sáng mờ từ gương lan ra Bóng cô nhạt dần Như sương gặp nắng Trước khi tan hẳn Linh nhìn thẳng vào thiên Rồi cô biến mất Không một tiếng động Chỉ là một khoảng trống nhẹ Hiện ra trước mắt Thiền Rồi tan vào không khí Anh đứng yên rất lâu Khi mở mắt Sân đình chỉ còn lại anh Thiền quay lưng rời đình Khi mặt trời lên hẳn Không ai tiễn Khi ra tới đầu làng Anh dừng lại một lần không quay đầu Chỉ nhìn xuống chiếc gương Trong mặt gương nứt nẻ Thoáng hiện một bóng mờ Nhưng không phải linh trọn dẹn Mà chỉ là dấu ấn Thiền bọc gương bằng giải đen Buộc chặt hơn trước Rồi đặt vào túi Anh biết Từ nay mỗi lần cầm chiếc gương này Anh sẽ không bao giờ hoàn toàn một mình Con đường đất dẫn anh rời làng sáng hơn lúc tới Chim bắt đầu bay qua bầu trời Sông bớt đục Nước chảy lại Chậm và nặng nhưng không đứng Ngôi làng phía sau anh chợt biến mất Một khoảng thời không vừa khép lại Cảm ơn quý khán thính giả Đã theo dõi câu chuyện Lời nguyện làng cổ Của tác giả cá mặn Đây là tác phẩm Đầu tiên của bạn gửi đến cho kênh Sống Truyện Ma Và một cái cách viết cũng rất là mới à, Quý khán thính giả chúng ta có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này thì chúng ta cứ để lại bình luận cho tác giả và Thi cùng biết nha. Chúc cho quý bà con một buổi tối an lành và ấm áp. Trước khi tắt màn hình, đừng quên bấm đăng ký kênh like, share và không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Hẹn gặp lại quý anh thính giả trong những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.